Chương hầm mộ gia đình Villefort. Hai ngày sau, một đám người đông nghịt đứng trước cửa tòa nhà quan trưởng Lý Villefort. Suốt hai dãy phố, những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau đứng sau hai, hai cỗ xe tang đen ngòm. Cỗ xe đi đầu mang thi hài của hầu tước mê răng đặt trong cỗ quan tài bằng kẽm đưa từ miền Nam lên, và cỗ xe sau là thi hài của hầu tước phu nhân. hầu tước saint meran là người có địa vị lớn trong triều vua louis thứ 18, nên số quan khách và bạn bè đi đưa đám khá đông hai đám tang cùng một lúc làm dân chúng paris rất đỗi kinh ngạc và bàn tán xôn xao họ đứng yên lặng nhìn đoàn xe tiến về nghĩa địa charles mà villefort đã có một hầm mộ riêng cho gia đình hầm mộ đó được ngăn đôi một bên chứa hài cốt của dòng họ villefort một bên của dòng họ saint meran một giờ sau đám tang dừng bước trước nghĩa địa mọi người xuống xe đi vào maximilien mặt tái nhợt im lặng như đang suy nghĩ điều gì đi cạnh anh là sato reno giữa lúc đó albert dẫn franc đến nhập bọn albert nói anh moren tôi xin giới thiệu franc de Pine, người bạn thân của tôi đã cùng đi dự hội hóa trang ở roma vừa đi du lịch ở ý về còn đây là maximilian moren vị đại úy dũng cảm của đoàn khinh bị bắc phi bản thân của Sato Reno, Mắc cố giữ vẻ bình tĩnh cúi đầu chào rồi kéo tay Sato Reno bước vào hầm mộ mà người ta đặt hai cỗ quan tài vào trong đó. Hầm mộ xây bằng đá trắng, hình vuông mỗi chiều 20 bộ, ngăn đôi và mỗi bên đều có cửa vào riêng. Sau khi làm lễ xong, mọi người kéo nhau ra về. Villefort mời Franck cùng ngồi xe để đưa anh về nhà. Viên trưởng lý đi thẳng vào phòng làm việc. Mời anh ngồi rồi nói Tôi cần phải báo cho anh biết là Hầu Tước Phu Nhân trước khi mất đã làm di trúc để loại toàn bộ gia tài cho Valentin với ý muốn là phải tổ chức ngay lễ thành hôn cho cháu gái Vì vậy tôi đã cho mời ông Quản Khế đến đây để thảo ngay bản giao ước đính hôn của em nó với anh và 8 ngày nữa nhà tôi sẽ đưa em nó về Điền Trang Xanh Vê Răng để tổ chức lễ cưới theo đúng ý muốn của Hầu Tước Phu Nhân Trong khi chờ đợi xin phép ông cho tôi đi mời hai người bạn thân là Anbe và Satorono đến chứng kiến việc ký bản hôn ước. Được lắm, độ nửa giờ nữa chúng tôi sẽ chờ trong phòng khách. Frank vừa đi khỏi, Villefort cho người đi mời vợ và con gái xuống phòng khách và báo cho vợ con biết về việc ký hôn ước. Và lòng tin rất sừng sốt về cái tin quá đột ngột đó, còn Villefort phu nhân tái mặt, ôm đứa con trai nhỏ trong lòng, dáng điệu mệt mỏi. Một lát sau có tiếng xe đỗ trước cửa, ông Quản Khế, Frank cùng hai người bạn vào phòng khách. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, ông Quản Khế đặt những giấy tờ cần thiết lên bàn rồi bảo Frank. Tôi xin báo để Nam Tước biết là cuộc hôn nhân của Nam Tước với tiểu thư Valentine trái với ý muốn của cụ chê cho nên cụ đã không để lại gia tài cho tiểu thư. Thưa ngài, Frank nói, vấn đề ấy hoàn toàn không liên can đến tôi. vì tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tài sản của tiểu thư Valentin. Việc làm của cha tôi, Villefort nói chen vào, chứng tỏ đỏ của cụ không được minh mẫn do tình hình sức khỏe gây nên. Ngoài ra, bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự chăm sóc của đứa cháu gái, nên cụ không muốn cho nó đi lấy chồng, chứ không phải không ưa nam tước Dupinay. Villefort vừa nói xong, thì lão bộc Barroa bước vào phòng nói với Villefort. Thưa ngài, cụ che sai tôi mời nam tước Frank Dupinay." Đến phòng riêng của cụ để nói chuyện. Villefort dùng mình. Villefort phu nhân cũng sững sốt. Valentin đứng dậy. Mặt biến sắc. Còn hai anh chàng thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Villefort bảo lão bọc. Lão về thưa với cụ. Là nam tước còn đang mắc bận. Không thể lên hầu cụ được. Rồi quay lại nói với Valentin, Con đi với cha lên xem ông muốn gì. Frank bèn đứng lên đồng ý. Với ý muốn của cụ Natchev. Nếu cụ Noachie muốn gặp tôi, tôi thấy có bổn phận phải đến trình diện, vì tôi chưa có hân hạnh được làm quen với cụ. Nói xong, Frank đi theo hai cha con Villefort đến phòng ông già bại liệt. Sato Renaud và Albert lại đưa mắt nhìn nhau một lần nữa. mươi 75 Tập Biên Bản ông già bại liệt mặc áo lễ đen ngồi trong chiếc ghế bành bên cửa sổ ba người vừa bước vào phòng thì lão bọc khóa cửa lại villefort dẫn franc đến trước mặt ông già nói thưa cha đây là francs dipinay người mà cha cho đòi tất nhiên là chúng ta mong mỏi cuộc gặp gỡ này từ lâu rồi con mong cha sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này nữa ông già chỉ trả lời bằng một cái nhìn làm villefort phải sởn gai ốc ông già ra hiệu cho valentin lại gần Nhờ có phương pháp riêng, vẫn dùng để nói chuyện, Frangtin hiểu là ông già bảo tìm cái chìa khóa trong ngăn và dùng chìa khóa đó mở cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo đó lại có một ngăn bí mật. Theo lệnh ông già, Frangtin lại mở cái ngăn bí mật đó và lôi ra một tập giấy cũ đã ố vàng buộc bằng một sợi dây lụa đen có gắn xi. Frangtin hỏi, Thưa ông, cháu phải đưa tập giấy trên này cho ai? Ông già đưa mắt nhìn Frang làm anh phải xỉnh sốt. Anh đỡ lấy tập giấy, cắt niêm phong, mở ra đọc to cho mọi người theo lệnh ông già. Biên bản cuộc họp ngày 5 tháng 2 năm 1815 tại trụ sở nhóm thân Bonaparte ở phố Thánh Jacques. Mới đọc đến đây, Frank bỗng nhiên thốt lên. Ngày 5 tháng 2 năm 1815 là ngày cha tôi bị ám sát. Ông già đưa mắt bảo cứ đọc tiếp. Chúng tôi, Broppe, thiếu tá pháo binh Louis-Napie, thiếu tướng và Lê-Sapang, giám đốc nông lâm, tuyên bố rằng ngày 4 tháng 2 năm 1815, nhóm thân Bonaparte ở Paris có nhận được một mật chỉ của hoàng đế Napoleon gửi từ đảo Elba về nói là phải liên lạc ngay với tướng Kenen depinay là cựu thần của hoàng đế để chuẩn bị cuộc hồi loan của người về nắm lại chính quyền ở Paris. Ngay hôm đó, ông hội trưởng đã viết giấy mời tướng Kenen đến dự buổi họp bất thường Và ngày hôm sau, tức 5 tháng 2, từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Tối hôm sau, một cỗ xe được phái đến nhà tướng Kenen để đưa ông ta đến trụ sở của hội ở phố Thánh Giắc. Ông hội trưởng dẫn ông ta lên phòng họp. Phiên họp bất thường bắt đầu, ông hội trưởng đọc cho tướng Kenen nghe bức mật chỉ của hoàng đế đang trông mong vào sự ủng hộ của vị cựu thần để trở về chiếm lại chính quyền và hỏi ý kiến ông về việc này. Tướng Kenen trả lời rằng vua đã thăng chức thiếu tướng cùng với tước hiệu nam tước cho ông ta rồi, nên không thể quên ơn nhà vua được. Hơn nữa, ông ta đã thề sẽ trung thành với vua Louis thứ tám. Câu trả lời của tướng Kenen làm hội nghị sừng sốt và mọi người nhao nhao phản đối ông ta. Ông hội trưởng nói đó là quyền của ông ta, nhưng buộc ông phải lấy danh dự thề sẽ không tiết lộ bí mật cuộc họp với ai cả. Tướng Kenen vung kiếm lên nói rằng ông ta cũng phải bảo vệ danh dự của mình. và nhất định không tán thành âm mưu lật đổ nhà vua. Ông hội trưởng cùng hai người nữa đưa tướng Kenen ra xe và dẫn ông ta về nhà. Đến bờ sông, ông hội trưởng bảo xe dừng lại, mấy người xuống xe đi xuống một cái cầu thang phủ đầy tuyết. Tại sao ông lại cho xe ngừng ở đây? Tướng Kenen hỏi, vì rằng ông hội trưởng đáp, ông đã thoá mạ một người và bây giờ người đó không có yêu cầu gì khác là được rửa nhục. Vậy đây là một cuộc ám sát à? Tướng Kê Nen nhún vai hỏi một cách khinh bỉ. Xin ông đừng có to tiếng. Ông hội trưởng đáp. Nếu ông không muốn tôi coi ông là một tên hèn nhát, bây giờ ông có một mình, thì cũng chỉ có một người giải đáp với ông. Ông có một thanh gươm đã bên cạnh sườn. Tôi cũng có của tôi đây. Ông không có người làm chứng, thì một trong mấy ông đây sẽ làm chứng cho ông. Được. Tướng Kê Nen đáp. Xem tôi được tiếp ai nào. Cửa xe mở. Bốn người bước xuống. Hai đấu thủ đi trước. Hai người làm chứng theo sau. Tới bờ sông cuộc đấu bắt đầu Tướng Kenan là một tay gươm cừ khôi trong quân đội Nhưng bị đối phương đánh ép rất mạnh Buộc ông phải lùi tránh Trong khi lùi tránh ông đã ngã xuống Các người làm chứng tưởng ông đã chết Nhưng đối thủ của ông biết là chưa đâm trúng Nên đưa tay ra để giúp ông đứng lên Cứ chỉ đó làm tướng Kenan bực mình thêm Ông lao vào địch thủ Nhưng địch thủ đã đỡ được những đường gươm của ông Ông bị đánh ép ba lần Ông phải lùi lại Lùi lần thứ ba ông lại ngã xuống Nhưng đến đần ngã thứ ba, ông không đứng lên được nữa. Hai người làm chứng chạy lại thấy ông đã nằm trên vũng máu. Ông hội trưởng cũng rơi cho hai người làm chứng xem hai vết thương ở cánh tay và một vết ở cạnh sườn. Tuy nhiên, ông vẫn thản nhiên như không. Năm phút sau, tướng Nen chút hơi thở cuối cùng. Ông hội trưởng tra gươm vào vỏ và bước lên cầu thang. Hai người làm chứng. Sau khi xác nhận tướng Nen đã chết hẳn, họ liền ném xác ông ta xuống sông. Chúng tôi lập biên bản này để thừa nhận, tướng Kenan đã bị chết trong một cuộc đấu gươm công khai, đàng hoàng, thẳng thắn, chứ không hề bị mưu sát, để những người có mặt trong buổi đấu đó khỏi bị truy tố sau này. Ký tên, Brooper, Duisangpi và Lesapan. Frank đọc xong tờ biên bản ấy thì vô cùng khiếp đảm, Valentin mặt tái xanh, lấy khăn lau nước mắt, còn Villefort run dậy ngồi thu mình trong một xó buồng. Đưa cặp mắt van lơn nhìn ông già Frank nói với ông Thưa ông Ông nói biết tường tận về câu chuyện khủng khiếp này Với những con người có thẩm quyền lập biên bản này Xin ông cho cho biết Tên ông hội trưởng Người đã giết cha cháu Villefort đứng dậy loạn trạng Đi ra Sờ tìm quả đấm cửa Frank tin đã biết trước câu trả lời của ông già Vì cô vẫn thường nhận thấy hai vết sẹo Của hai vết gươm trên cánh tay ông già Cô hoảng hốt lùi lại Thưa cô Frank nói với Valentin, đề nghị cô giúp tôi tìm ra người đã làm tôi phải mồ côi từ hai mươi năm nay. Valentin vẫn không nhúc nhích, ông già đưa mắt nhìn tờ giấy có ghi những chữ cái. Frank cầm tờ giấy chỉ vào những chữ ông già muốn dùng, kép lại thành chữ tôi. Frank thét to lên. Chính ông à, ông nói Villefort, ông đã giết cha tôi à? Ông già bại liệt nhìn Frank bằng đôi mắt kiêu hãnh như muốn nói. Phải! Frank ngã vật xuống một cái ghế bành. Villefort mở cửa lao ra ngoài như chạy trốn. Chương 76 Tiến bộ của công tử Covang Cang -ti. Một buổi tối báo tước Monte Cristo đến thăm Nam Tước Đang La Người hầu cho biết Nam Tước đi vắng Và Nam Tước phu nhân chờ báo tước ở phòng khách Báo tước vào đấy và được trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng rất êm đềm đang diễn ra tại đó Nam Tước phu nhân đang ngồi xem những bức vẽ mà tiểu thư Eugenie đưa cho bà Đứng bên tiểu thư là tử tước Andre Cavanganti Hắn mặc bộ lễ phục màu đen, đi giày da láng đen, bàn tay trắng muốt, đeo chiếc nhẫn kim cương Hắn vuốt mớ tọc xoăn màu vàng óng, thỉnh thoảng lại nhìn tiểu thư bằng đôi mắt đắm đuối, kèm theo những tiếng thở dài khe khẽ. Từ 15 ngày nay sau khi thiếu tá Cavancanti trở về Ý với một món tiền thủ lao to lớn để tha hồ đắm mình trong các sòng bạc, thì thằng con trai đóng vai một cậu công tử bột, có ông bố giàu sụ, hào hoa phong nhã ở Paris và đã được giới thiệu vào các phòng khách của giới thượng lưu ở thủ đô. Eugenie có vẻ lãnh đạo trước tình cảm vụn vã của hắn và khi trông thấy bá tước vào cô gật đầu chào rồi lặng lẽ về phòng riêng. Một lát sau người ta nghe có tiếng hát vang và tiếng đàn dương cầm đệm theo. Eugenie đang học hát dưới sự hướng dẫn của cô giáo Louise Darmeni. Bá tước ngồi nói chuyện với nam tước phu nhân nhận thấy Andre đứng ngấp ngé ở cửa buồng hai cô gái. Giữa lúc đó đang la về ông ta chào hỏi báo tước Montecristo và nhìn thấy Andre đang đứng thập thò ở cửa phòng bèn chạy đến hỏi: sao cậu không vào nghe em nó hát? Thưa ngài, tôi chưa được phép. đang la vội mở cửa phòng dẫn Andre vào. Eugenie đang ngồi chung ghế với cô Dargemilly trước đàn dương cầm. nữ nghệ sĩ là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, mớ tóc vàng quấn thành búp rụ xuống vai, dáng người thanh mảnh của một trinh nữ, có đôi mắt mơ màng. Bà Tước thấy cửa phòng khép lại và một lát sau nghe tiếng Andre cất cao giọng hát một bài tình ca xứ Cos, đệm theo, vẫn tiếng đàn dương cầm ấy. Phu nhân quay lại nói với bà Tước, khổ quá, hồi này nhà tôi gặp toàn vận suối quẩy, sáng nay lại mất toi bốn chục vạn franc vì một vụ phá sản. Ngài Nam Tước là một nhà kinh doanh sành sỏi, sẽ gỡ lại ngay đấy mà. À còn ông lui Siêng đâu? sau ba hôm nay tôi không thấy mặt? Tôi cũng không biết nữa. Phu nhân đáp rồi nói lạng sang chuyện khác. Gia đình Villefort sao mà khốn khổ thế? Trong có mấy ngày mà cả hai ông bà hầu tước xanh đều rủ nhau qua đời. Lại thêm rắc rối về cuộc hôn nhân của tiểu thư Valentine nữa. Không hiểu vì lý do gì mà hôm qua cậu Franck tuyên bố bãi bỏ lễ đính hôn của cậu ta với Valentine. Ngài thấy đầu óc của Villefort dạo này ra sao? Thật là đau xót cho ông ta. Nam Tước Đăng La trở lại phòng khách Nói với bà Tước Môn tự Tước cavanti Văng Ti quả là một thanh niên đáng yêu Có phải thế không ngài? Nhưng ông ạ Đăng La Phu Nhân nói Tôi chỉ sợ cậu An chợt đến chạm chán với André Hẳn cậu ta sẽ nổi cơn ghen đấy Ồ xin bà đừng lầm Cậu ấy có vẻ thờ ơ với cô Eugenie thế nào ấy Bà có nhớ là một Trong một buổi khiêu vũ vừa rồi An chỉ nhảy với Eugenie có một bài Còn André đã nhảy với nó những ba bài Giữa lúc đó người hầu vào báo có tự tước de móc xếp đến Đăng là phu nhân toàn chạy đi báo cho con gái biết Nhưng Đăng la lấy tay ngăn lại An mặt mày hớn hở Quần áo rất lịch sử Bước vào chào mọi người Đăng la đến bắt tay anh Em Eugenie đang ở trong phòng học nhạc Với tự tước Ca Anbe Căng thản nhiên như không thấy bớt tước nhìn mình Anh nói Tự tước Andre có một giọng nam cao rất tốt Còn tiểu thư lại có giọng trầm và chơi đàn rất giỏi, chắc hai người sẽ hợp nhau lắm. Đúng như vậy. Đăng là tiếp lời, hôm qua trong một cuộc tiếp tân con gái tôi và tứ tước Andre đã được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Ồ, nghe đây này, ta ta ta ta ti ta, ta, một bản nhạc ý nghe sao mà tuyệt thế, hoan hồ, hoan hô. Nói xong Đăng là vỗ tay đôm đốp, An bé cũng phụ họa vỗ tay theo một cách chiếu lệ, tiếng vỗ tay nghe lẹt đẹt. Vừa lúc đó người hầu phòng ghé tai Đăng La nói nhỏ mấy câu, Đăng La liền xin phép mọi người ra ngoài một lát. Đăng La phu nhân thừa cơ dẫn An Bè vào phòng nhạc. André đang ngồi cạnh Eugenie liền đứng dậy, có vẻ lúng túng và lạnh lùng chào An Bè. Đăng La phu nhân mời con gái và cô bạn sang phòng uống trà. Vừa uống được một lúc thì Đăng La về, đi đến ngồi cạnh monte Cristo rồi ghé vào tai ông ta nói nhỏ. Ngài đã cho tôi một lời khuyên thật là tuyệt. Có một câu chuyện rất ghê về phát năng ở Janina, rồi tôi sẽ kể cho ngài biết sau, nhưng xin ngài dẫn cái thằng Anbe kia đi, có mặt nó tôi thấy khó chịu lắm. Bà tước hiểu ý, liền đứng dậy từ biệt mọi người ra về, Anbe có thái độ hoàn toàn thản nhiên trước cặp mắt miệt thị của Đăng La, chỉ qua Andre là sung sướng vì đã loại được một tình địch.